Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ngang qua cây mưa, bên đường, thì bỗng nhiên anh hùng dừng lại ở gốc cây mưa. Biện nói lạc nhạc, chân tay nhảy múa tự cào cấu và thân thể mình. Sau đó anh cởi bỏ hết quần áo rồi leo thoăn thoát lên ngọn cây mưa, cao chừng 20 mét. Chọn cảnh cao nhất, ngồi chễm chẽ như con khỉ. Đồng lúc anh lại nhảy múa trên những cảnh cây nhỏ xíu mà không hề hấn gì. Mặc dù anh nặng tới 70kg Những người chứng kiến kinh ngạc Không tin nổi mắt mình nữa Cây mưa Là một cây thuộc họ muộng Lõi khô có mùi hơi hôi Mọc ở bờ rào nhà ông Lương Văn Dân Cạnh đường đi từ xã Bản Lầu Huyện Mường Khương Vào thôn đội 2 Na Bộ Quy Chẳng biết cây mưa có mặt ở đây từ bao giờ Nhưng gốc khá to Đường kính hơn 30cm Cao khoảng 20m Cảnh vươn dài che mát một vạt đường đi. Điều đặc biệt là buổi trưa hay buổi tối những ngày trời tạnh giáo, người ta lại thấy mưa rơi chốc lát phủ khắp khu đất dưới tán cây. Nhiều khi còn trầm thêm ra hàng mét, các cây khác ở bên cạnh không có hiện tượng này. Nên người dân bàn gọi đấy là cây mưa. Anh Hoàng Việt Hùng nằm ngừa, chân bắt chéo chữ ngũ trên tán cây mưa. Luôn mồm, Hát cười hò hét chửi bới ẩm nghĩ một cách vô cơ Người nhà anh hùng Các cơ quan chức năng Và nhiều người dân Tìm cách đưa anh xuống mặt đất Nhưng đành bất lực vì anh chẳng nghe ai Cuối cùng chính quyền địa phương Phải cho thanh niên căng bản dưới tán cây mưa Để phòng trường hợp anh ngã xuống Thì cũng bớt thương vọng Giữa lúc bê tắc Gia đình anh hùng đành nghe theo Lời mách bảo của một số người dặn Phải mời thầy cúng về c cũng cây mưa thần độc lòng thương tha cho thì mới có thể cứu được anh hùng mẹ anh hùng sám sửa đầy đủ lễ vật đi sâu và thôn na lốc mới mời được thầy c điều kỳ lạ là có thể cúng trên đường đến cây mưa để làm lễ vẫn còn cách vài km anh hùng đã biết ngồi bắt vàoo trên cành cây mưa nhỏ nhắn anh quát mắng thật to tao thấy mấy tay thầy cũng còn na lốc sắp đến đây rồi Tao sợ gì các thầy cúng của chúng bay Có giỏi đến đây xem nào ta sẽ bóp lẻ lưỡi chúng nó ra Vài người dân thầy trộn ra Vội chạy đi báo cho thầy cúng biết Về những lời hâm dọa ấy Thầy cũng sợ quá không dám tới cây mưa Để làm lễ nữa Tin đồn lan rộng ra Các thầy trong vùng khiếp sợ Đều từ chối cứu giúp anh Ngọc Cùng ngày hôm ấy Tôi đưa mẹ đẻ từ tỉnh Hòa Bình Về Lào Cai Khoảng 5 giờ chiều Vừa bước chân xuống xe Tôi đã thấy nhiều người dân túm năm tụ ba bản bạc chuyện gì đó Với đếm mặt đầm chiều lo lắng Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng không hỏi Vì ngại mọi người lại nghĩ Quần điệt như tôi thì hiểu và giúp họ thế nào được Tôi vừa đưa mẹ vào trong nhà Với ngồi xuống ghế Chưa kịp uống ngụm nước cho đỡ khác Thì anh trai là Hoàng Xuân Miên Một cán bộ địa chính của xã Bản Lầu bước vào chào mẹ Rồi quay sang tôi Nói tha thiết Thiêm à Anh biết em Vừa về đến nhà còn rất mệt Nhưng cứu người như cứu quả Nhanh một chút thì giữ được mạng sống của họ Chậm một chút nhỡ họ rơi xuống đất chết Thì mình vừa ân hận vừa có tội với mẫu Anh cũng biết em còn e ngại Điều tiếng đàm tiếu từ thiên hạ Nhưng thôi nghe anh Nè anh một chút mà đi cứu em hồng ngoài cây mưa Rồi anh tôi kẻ đầu đuôi chuyện anh hùng nổi cơn điên trèo lên cây mưa Tôi thấy anh trai mình nhân hậu quá, thương người quá Rất thà thiết cứu anh hùng nên cũng siêu lặng Tôi nói với anh miệt Người dân tụ tập đông như thế thì em làm gì được ồn ào quá em bị nhiễu không thể tập trung năng lượng Đối với con ma đang trong thân xác anh hùng được đâu Anh sẽ đi gặp đại diện chính quyền và gia đình anh hùng Bảo họ dáng thuyết phục người dân về bớt Để em có điều kiện thuận lợi giúp cứu Hùng Rất lại Anh liền phong xe máy đi ngay Không lâu sau mấy người nhà anh Hùng đến gặp tôi Họ trình bày cụ thể câu chuyện đang diễn ra ngoài cây mưa Rồi năn nỉ tôi cứu anh Hùng Tôi nói với những người thân của anh Hùng Gia đình hãy yên tâm Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ Trước mắt phải đưa được anh Hùng từ ngọn cây mưa xuống mặt đất Càng nhanh càng tốt để cứu mạng sống quanh ấy, sau đó mới làm những việc khác. Nếu chậm trễ để tới lúc trời tối thì công việc khó khăn hơn rất nhiều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net